các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật lắm. Và dĩ nhiên tiền công cũng được ông Khiêm rộng rãi mà trả gấp đôi. Rồi cái ngày định mệnh đầu tiên trong đời cũng tới, đó là lần đầu tiên Tuấn tiếp xúc với thế giới vô hình mà các cụ vẫn gọi là cõi âm. Hôm đó cũng là lúc sắp tới mùa thu hoạch cam, lái buôn ở các vùng lân cận như Hải Phòng, Nam Định đều đã đổ về làng này mỗi lúc một đông. Cơm nước xong xuôi cũng là tầm 5 giờ chiều. Tuấn xin phép gia đình rủ Cúc Bộ qua nhà của anh họ là thằng Sinh. Từ nhà của hai thằng thứ vườn canh tác trồng cam của ông Khiêm cũng phải qua mấy cánh đồng. Mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mấy năm giờ chiều mà cảnh vật đắt sắm ngắt. Hai thằng bảo nhau đem theo ít đồ ăn vặt rồi xách con xe đạp Phượng Hoàng mới mượn của người chú họ trên Hà Nội và lầm lũi chở nhau nhắm thẳng hướng vườn cam mà lao vụt tới. Vườn cam của ông Khiêm vốn dĩ đã cải tạo từ một bãi bom. Giạo trước ông Khiêm phải thuê người bốc hết đám hài cốt ở đó đi và cúng kiến 3 ngày mới dám trồng trọt. Phần vì lẽ đó, phần vì sát cạnh vườn cam có nguyên một cái nghĩa địa của gia tộc họ Phạm đã bỏ hoang từ lâu. Người ta đồn rằng khu ấy có ma, cho nên đêm đến cũng chẳng có ma nào dám mò gan ra đó mà trộm. Dù giá cam thời đó cao lắm, thành tự là cái việc các đêm của hai thằng cũng nhẹ nhàng. Tuấn coi việc đó như đi ngủ nhà, đã vậy sáng ra còn được tận 5000 đồng thì chẳng e dè gì thêm. Mới hơn 1 giờ Tuấn còn cười thầm ở trong bụng khi chuẩn bị đi thì bà nội gọi giật lại, đeo cho một lá bùa màu đỏ, rồi kêu gã lên đốt nhang cho ông quan công và ông thổ địa rồi sau đó dẫn. Sâu mày nhỏ khó nuôi mà tuổi thì hợp với hai ông này. Cho nên đem theo lá bùa này, phòng thư ma quỷ đêm hôm nó quấy phá. Tuấn Chỉ gật đầu làm theo, nhưng mà trong lòng cười nhạo bà nội già lẩm cẩm. Đã bao nhiêu lần Tuấn Trèo tưởng trốn đi chơi đêm, hay là liều mạng hơn là theo đám bạn đi cầu cơ chơi giữa đêm mà có gặp ma cỏ gì, cho nên gã càng tỏ ra khinh nhờn cõi vô hình đó. Chiếc xe phượng hoàng lầm lũi mất hút trong màn đêm. Chàng mấy chốc đưa anh em Tuấn ra đến vườn. Nhà cửa của dân làng này chủ yếu tập trung thành một cụm, cho nên cánh đồng chẳng có nhà nào. Giữa cái không gian nhá nhem lờ mờ ánh sáng đó, lâu lâu chỉ có tiếng chó tru trong làng vọng lại, càng làm cho khung cảnh của buổi đêm thêm phần tiêu điều, điều đến mức trơ trọi. Hai anh em mở kính cầm xét cũ kỹ, cột trụ cổng với lớp ve bóng chốc đã bong ra gần bên một cánh Tiếng bành lê lâu ngày gặp nước mưa han rỉ kêu lên ken két, làm cho ông Khiêm đang lúi húi sửa con mương sau nhà, không phải dừng tay mà trở lên. Thẳng thấy bóng của hai anh em Tuấn, ông Khiêm tiến lại chỗ cái giếng đá, rồi tung gầu nước rửa ráy dơ qua. Miệng của ông nói lớn: "Hai đứa đến rồi đấy hả? May quá nó ta đang ngóng nãy giờ." Tuấn và anh họ tiến lại gật đầu chào, ông Khiêm dúi cho anh em chùm chìa khóa rời xa đầu hai thằng rùa bảo. Tối hai thằng bê không ngủ thì nhớ khóa cổng kỹ vào, sao tìm một thu hoạch rồi, quân trộm cướp nó mà lén vào thì mất sạch đó, hoặc là chia nhau ra, mỗi đứa ngủ mấy tiếng thay nhau mà trực. Tuấn nghe vậy thì nhanh mồm chỉ tay ra bãi tha ma sau nhà rùa bảo. Ông đừng có lo, sau vườn của nhà ông là khu mà hoang lớn thế kia, bố ai dám đêm hôm mò mẫm ra đến đây, bà nội cháu bảo sau đấy có vong hồn lãng vãng ma. Ông Khiêm là một kẻ yếu bóng vía lại nghe thằng tròi con trêu vậy, cho nên chẳng dám nán lại lâu mà nhanh chóng rớt xe ra về, không quên ngoái đầu lại và căn dặn: "Có nồi cơm với cá kho trong chòi đó, tối đó thì nhớ mà ăn." Thế rồi không kiền trì thêm, ông Khiêm lật đật xách xe chạy về. Ông hoảng hốt như thế cũng phải, bởi một đêm canh vườn chính mắt của ông còn gặp những hiện tượng kỳ lạ. Chẳng kể đâu xa, Lão nhài năm nay tròn 53 tuổi, sống ngay cạnh mảnh vườn kế bên. Cách tròi canh cam của ông Khiêm chỉ có một thửa ruộng cạn. Lão nhài cũng làm nghề nông và canh thác ruộng cam như ông Khiêm. Lão nhài có cái tính ham nhậu nhẹt và khoan khoái cái món cầy tư bảy món. Tư diệu chè chiến miên là như thế, thế nhưng mà lão cũng là một tay chăm chỉ. Phần đông người dân làng này đều rơi vào tình trạng nghèo túng chiến miên khi mùa gặt mở bán cam chưa có vẻ. Ở cái làng này chuyện đó đã thành thông lệ ngàn đời. Lão nhai thân thể tiêu tủy và cái ăn không có. Lão nghe lời bạn rủ rục bày ăn thịt chó vào thân. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net